truyện ngông tình quá trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả quan u diễn đọc đàm mai truyện được phát trên youtube đàm mai chương hai ngày mười tháng ba quan quản ngủ mai mà cái thai không việc gì nếu không cô tự tử sẽ không tha thứ cho mình nếu không phải chính mình quá ham muốn thì lời tuấn vũ cũng sẽ không được nước Chính mình không biết là bị làm sao vậy, mà tôi bị kiến để hắn mê hoặc đến thần học điên đảo. Vốn dĩ dự tính của cô không phải như vậy, cô hẳn là phải rất tức giận, hoàn toàn không để ý tới hắn, hoặc là hắn rất tức giận dùng những thủ đoạn hàng hạ hà đối phó với, với cô, hoặc là hoàn toàn không nhìn đến cái thai trong bụng cô, chăm trọng khiêu thích cô, nhưng tất cả lại không hề phát triển như cô dự tính, lại bình tĩnh đến thần kỳ. Rồi Tuấn Vũ đi đến, thấy bác sĩ kia trường mắt lượm hẳn một cái, gần đầu đi ra, có chung nghi hoặc, không phải phản hỏi, sao rồi, con sao rồi? Thành tích tình bỗng hồi, có chung quán tranh nói, em đã nói với anh rồi, em mang thai, em mang thai, anh còn. Rồi Tuấn Vũ lặm tức đầu hàng, được rồi, được rồi, anh sai rồi, anh sai rồi, còn không được sao, em mau nói, con thế nào rồi? Hắn lúc này không còn nhẹ ký như lúc nãy nữa ngược lại giống như một đứa trẻ lớn hơi sõm trước người cô lo lắng nhìn cô, lần tử tình nhìn dáng vẻ xấu nào của hắn, đột nhiên tâm tình tốt lên, thì một tiếng nở nụ cười, sau đó nói: con không sao, chỉ là em phải nghỉ ngơi nhiều, cái gì cũng không được làm, nằm ở nhà là được. rồi tuấn vũ vừa nghe, tạng đã lớn đè nặng trong lòng mới được tút bỏ, ôm cô vào trong lòng nói: không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi áng vừa nãy ở hành lang đứng ngồi công yên, chỉ sợ có hắn xảy ra chuyện gì, mà lại lo lắng thân thể cô sẽ không chịu nổi. Dù sao tự trách là có, nếu không phải hắn ham muốn nhất thời, thì làm sao có thể xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy? Chết tiệt, là quyển sách nào nói có thể trôn phòng? Hắn cảm thấy động tác của mình đã đủ nhẹ nhàng rồi mà, thế mà vẫn xảy ra chuyện không may. Hắn muốn tố cáo hết lũ lăng băm đó ra tòa. Mình tự tình đột nhiên cảm động. Vòng ôm của hắn lại cũng ấm áp như hoa bá, thậm chí cô không muốn rời đi. Từng cho rằng chỉ có vòng ôm của hoa bá có thể cho cô cảm giác chân thật và tin tưởng. Nhưng giờ các ngày dựa vào lòng hắn, trong lòng cô lại giống như một chú thỏa nhỏ, nhẹ nhót đầy sinh lực. Trong cảm giác chân thật kia, lại còn mang theo sự rung động Trong sự tin tưởng kia, còn tràn đầy ngọt ngào. Có điều, Bác sĩ nói phải chú ý. Đặng Tú Tình vẫn không quên nhắc nhở hắn. Cái gì? Lôi Tuấn Vũ đột nhiên lo lắng hỏi. Chỉ cần người phụ nữ của hắn và con của hắn không việc gì. Cho dù vị lăng bâm kiêu ngạo kia nói cái gì, hắn đều có thể tạm thời nhẫn nhịn. Chúng ta không thể chung phòng. Đặng Tú Tình cắn môi dưới, ngượng ngùng nhìn hắn. Anh thấy bà yêu quái này là đang trả đũa thì phải. Lôi Tuấn Vũ quát lên, không thể chung phòng. Chẳng phải là không có chuyện gì rồi sao, cô ta nhất định là bởi vì hành động vừa nãy của mình hẹn hóa quá giận. Liền cố ý nói như vậy, lời tướng vụ không khỏi nheo nheo mát. Này, anh nói gì vậy? Người ta là bác sĩ, đương nhiên phải nghe lời người ta chứ. Lành tử tình đột nhiên không nhịn được cười. Nhìn với mặt khối của hắn, cô đã có thể nghĩ ra, giống vẻ bất mãn kia của hắn, bỗng nhiên cảm thấy mình hình như có vẻ có thể nắm bắt được tính cách của hắn rồi. Không phải là em cô ý chứ? Lôi thống vũ hồn nghi, nhìn lạnh Tử tình đang không nhìn được cười, cũng nở nụ cười theo. Đột nhiên, hai người đều ngay ra. Bọn họ từ khi nào thân mật đến mức có thể tạo luận những chuyện này. Lúc bọn họ ở sân bay, không phải là vẫn chăm chọc với móc tao, về đến nhà lại như củi khô gặp lửa lớn, mà bởi vì có đứa con quan hệ của hai người dường như gần thêm một bước, ngay cả chuyện tư mật như vậy hiện giờ đều bất thể vui vẻ trao đổi. Lệnh Tử Tình phản ứng được trước tiên, vội vàng liếc mắt, hệ ấn giọng, thu lại cảm xúc của mình. Lôi Tuấn Vũ cười cười, vươn tay nắm lấy tay Lệnh Tử Tình, lại khiến cô vội vàng rút tay về, giống như trong nháy mắt, hắn đã biến thành động xài giả tú vậy. Lôi Tuấn Vũ không khỏi cười nhạo, sao vậy? Nhanh như vậy đã muốn xóa bỏ sạch quan hệ với anh. Lẽ nào em đã quên một giờ trước? Câm miệng, lôi tuấn vũ, Anh thức tình đỏ mặn quá hắn dừng lại. Được, anh không nói. Không nói em ở dưới thân anh quyến rũ đến mức nào. Không nói giọng của em em tay đến mức nào. Không nói em. Lôi tuấn vũ lại xóa xa nắm lấy tay cô đặn ở trước ngực mình. Cương bướng không để cô rút tay lại một lần nữa. Á, anh tay lành tử tình chạm đến lông ngực của hắn, ngư ngửa muốn thu tay về, lại bị hắn giữ chặt lại. cô quả thật thẹn quá quá giận. hắn thật là tự cao tự đại đến mức quá tệ. sao vậy? anh nói xem sao, sao? nếu không phải như vậy, chúng ta sao lại đến cái nơi đen đủi này chứ? lôi tân vũ cười đến càng thêm xấu xa. anh, em không để ý đến anh nữa. lành tử tình quay mặt sang một bên, nhắm mắt lại không nhìn hắn, mà hắn cười nhạo. Được rồi, nếu đã không có chuyện gì, em cứ nghỉ ngơi một lát đi, hiện giờ đã sắp sáng rồi, chúng ta đừng có cậy tỏa nữa, em ngủ no rồi, chúng ta sẽ về nhà. Rồi Tuấn Vũ nói đến mức không thể tự nhiên hơn được nữa, giống như hai người họ là đôi vợ chồng già vậy. Tận thực tình bất đắc dĩ đành phải nằm xuống, hoặc cho hắn cầm lại tay mình. Nhưng nhắm mắt lại vẫn không ngủ được, ai có thể ngủ ngon dưới ánh mắt rượt lửa kia chứ. Anh, anh, có muốn ngủ một lát không? Có muốn ngủ một lát không? Lành tử tình mở mắt ra nhìn vào mặt hắn. Nơi đó còn ảnh lên tơ máu tràn đầy mệt mỏi. Đôi môi mỏng khô khóc kẻ động. Em đang quan tâm anh sao? Hai má lập tức nóng bừng. Lành tử tình dẫn dỗi nói. Anh nhìn em như vậy, em làm sao ngủ được? Được rồi, tôi tuấn vũ gián vẻ rất khó tự. Thế là, liền cởi áo khoác xe người, nằm xuống bên cạnh lành tử tình giếng dừng nhỏ bé lầm thấn trở nên vật lộn. Anh thành tự tình cả tin đến không nói thành lời. Phòng bệnh mà hắn sắp xếp cho cô là phòng đôi. Rõ ràng có một cái giường lớn còn trống mà. Ngoan ngủ đi. Rồi tống vũ xoay người ôm cô vào trong lòng, hơi thở đều đều ở ngay bên tai cô, đã có chút thâm trầm. Nghỉ đến hắn cũng đủ mệt rồi. Một ngày vất vả. Đêm qua hắn lại làm thật nhiều. Hiện giờ đã sắp rạng sáng, cô còn đến bệnh viện. Thân thể hắn Ella đã sớm mà đã rời rồi. Đành tử tình rõ ràng phát hiện, cô ác thật đang quan tâm hắn, rất quan tâm. bất ta nhúc nhích người một chút, muốn thoát ra khỏi lòng hắn. Đừng nhúc nhích, ngủ cho ngoan đi. Giọng lối chúng vụ có chút mơ màng không rõ, còn tỏ ra một chút mất yên nhận. Đành tử tình liền bất động, tùy ý để hắn ôm. Trong chốc lát liền cảm thấy cả người bắt đầu cô nóng, vội vàng nhắm chặt hai mát, chỉ chốc lát sau cũng dần chìm vào trong mơ màng. Quá độ tim em, chương 254, ngày 12 tháng 3, ăn nước miếng của cô. Lành tức tình bị lôi tuấn vũ đón về nhà, phận cẩn thận nằm xuống giường, rồi tuấn vũ liền vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau. Một bát mì nóng hổi đã ra lò. Thật sự lại là mì à. Lạnh tứ tình không khỏi kinh thường. Cô nhớ hắn từng nói, hắn chỉ biết làm mì. Ăn mài còn đòi soi gớt. Lòi tốn vũ chăm trọng vẽ giận dỗi. Phải biết rằng dù là mì, có muốn ném tử tai nghề của hắn, cũng là chuyện rất không dễ dàng gì rồi. Cô lại còn chê bai. Lạnh tứ tình rề môi, vừa đúng lúc mình cũng đói rồi. Nhìn bát mì này cũng thật là thơm vừa định nhận lấy bát mì lại thấy lôi tuấn vũ phá đạo ngồi xuống bên cạnh giường cô dùng đũa gắp một miếng rồi thổi đưa qua hả hắn muốn bón cho cô ăn sao tai cô đâu có hỏng em có thể tự ăn lan tất tình có chút không quen với hành động quá mức gần gũi này hả miệng ngữ khí lôi tuấn vũ vô cùng kỳ quái như là vô cùng không hài lòng với sự từ chối của cô Lành tất tình nhìn vẻ mặt đen sịt của hắn vơi vàng ngoan ngoãn mở miệng nhẹ nhàng ăn gấp mì hắn gấp cho cô tờ mì dài rơi xuống cô liền hút vào miệng nhanh đến mức suýt chút nữa thì sặc hơi tuấn vũ nhìn trầm trầm đôi môi bắp mái của cô tiếc hầu bớt giác động đậy theo tiếp đó liền gấp một miếng nữa thở thổi, thổi rồi đưa lên đến thứ từ tình nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị cũng không tệ có lẽ là do mình đói quá nhìn thấy gấp mì tiếp theo đưa tới miệng cô lại há miệng ra ăn lấy nhưng đôi sợi mì này vẫn còn ở cạnh môi. lời tướng vũ dường như không kịp suy nghĩ liền ghé sát lại ăn luôn sợi mì bên môi cô dưới ánh mắt tinh ngạc của cô nhấm nháp dư vị của đôi sợi mì còn chợt bật lưỡi, ừm, uhm, mùi vị cũng không tệ. lạnh tơ tình lập tức đỏ bừng từng cổ. ghê chết đi, hắn lại còn ăn nước miếng của cô. anh để em tự ăn, vội đoạt lấy cái bát trong tay hắn. Kích động gấp một miếng lên ăn, cũng không ngờ lập tức bị bỏng đầu lưỡi. Á! Thành thức tình vội vàng rụt lưỡi lại, không ngừng hít hà, lấy tay hoạt gió, trời ạ, nóng quá. Em không có đầu óc phải không? Ăn miếng mì cũng có thể bị bỏng. Rồi túng vũ vội vàng đọn lấy bát mì của cô, một tay nắm lấy cầm cô, buồn bực quá. Á miệng ra. Thành thức tình ngoan ngoãn thè lưỡi, để lôi túng vũ nhìn cho rõ, giống như là kiểm tra gia súc vậy. Vẫn mai không nghiêm trọng, lời tấn vũ trừng mắt lùm cô, sau đó đi ra ngoài. Cái gì vậy? Hắn là ánh mắt gì vậy? Nếu không phải hắn vô duyên vô cớ ăn mất sợi mì bên miệng cô, cô đâu đến nỗi bối rối như vậy. Tức giận đến mất hai cánh tay sống lại, dựa vào thành giường. trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Làm gì vậy? Cứ như vậy tức giận bỏ đi, thật là quá đáng. Nếu không phải mì hắn làm nóng như vậy, cô đâu đến nỗi bị bỗng tả lửa chứ dù sao nói đi nói lại đều là lỗi của hắn. cô hiện giờ là bệnh nhân, là phụ nữ mang thai, chẳng lẽ hắn không thể dịu dàng một chút sao? lành tử tình lại không có ý thức được. lúc này cô giống một cô vợ nhỏ, chờ mong sự sủng ái của người chồng. chỉ chốc lát sau, đôi tốn vũ lại đột cửa bước vào, trong tay cầm theo một bình nhựa. lành tử tình tò mò nhìn hắn, đôi tốn vũ vẻ mặt bất thất dị, dáng vẻ như là rất không tình nguyện mở bình nhựa ra, nhất thời một mùi thảo dược liền bay ra tràn ngập. Làm gì vậy? Lan Tử Tình hoảng sợ nhìn thứ trong tay hắn, đôi thóp vũ nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, đột nhiên nhíu mày, có chút sâu xa nói: cho em uống thuốc độc, em có sợ không? Lan Tử Tình ngửi mùi hương trong không khí, đột nhiên bịt miệng, cao mày nói: em không sợ, em không sợ, em biết đây là thuốc tịnh dưa hấu, em không sợ, buồn nôn lắm. Loài tuấn vũ bỗng nhiên cười nhạo. Cũng tầm tạm, có chút kiến thức thông thường. Lại đây, hả miệng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã nói mấy lần, há mồm, thật quá bá đạo. Hắn bắt cô há mồm, cô lại không há. Mùi vị này xưa nay cô đều không thích. Bây giờ người thấy, lại thấy buồn nôn chết đi được. Liền lấy tay bệnh cả mũi lại. Em đang kháng chỉ sao, loài tuấn vũ lại còn nói đùa đảnh tới tình quá tận kinh ngạc đến rớt đồng mắt. Lôi tống vũ thời diệm cô đang ngây người kéo tay cô ra, thân thế giữ chặt cầm cô dễ dàng xịn lên đầu lưỡi cô, ngắm chuẩn xịn vào đầu lưỡi đỏ ửn của cô. Bẹt, đảnh tới tình bị mùi thảo dược dê tẩm mang theo hơi lạnh rang đầy đầu lưỡi, dạ dày lập tức bắt đầu lộn nhào như phản xạ có điều kiện. Thực sự không thể khống chế cảm giác buồn nông này, đảnh tới tình liền không người nông ra hai miếng mì vừa mới ăn vào liền nôn hết ra sàn nhà mùi vị thảo dược lẫn với mùi ô quế lập tức tràn ngập khắp phòng lôi tuấn vũ trận trừng mát, không dám tin nhìn lạnh tử tình cô lại còn nôn ra cao mài nghiêm mặt trừng mát nhìn mấy thứ ô quế kia lôi tuấn vũ dựng đứng hết tóc gãy lạnh tử tình đương nhiên biết lôi tuấn vũ xưa nay là một người đàn ông sạch sẽ quá mức không chịu được những thứ bẩn thỉu này nhưng cô đâu có cách nào. Cô ngay cả xuống khỏi giường còn không kịp, liền nông ngay ra, mới đầu nhìn xuống đất, đột nhiên mọn trận quay cuồng, xong nao một chút, lại nông ra toàn nước chua. Tần Tử Tình xấu hổ vỗ ngực mình, rồi ạ. Trong dạ dày hình như đã hình thành thói quen, chỉ muốn lộn nhào lên, nhưng hình như cũng không nôn ra được thứ gì nữa. Vị Tung Vũ biểu hiện kỳ quái, gọi vàng lấy giấy ăn trên tủ đầu giường đưa cho Lãnh Tử Tình. Đôi mắt liếc đến nước miếng rớt trên khóe miệng cô. Không khỏi co rúm miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Thế mà, lại có thể tạo thành hình tượng gây tẩm như vậy. Cô là cố ý có phải không? Hmm, kẻ hắn giọng, em vẫn ổn chứ. Lệnh tử tình khẽ gật đầu, cô vẫn ổn. Hắn không có mắt sao, như vậy mà còn hỏi vẫn ổn chứ. Tiếc mắt nhìn chỗ nông dưới đất, lại xua xua tay trong không khí. Rồi chốn vũ liền bế ngang lệnh tử tình lên. Á, anh làm gì vậy? Lệnh tử tình kinh ngạc kêu lên. Gia dày trống cơn nhọn nhọn một chút. Đêm nay, chúng ta ngủ ở cách phát. Chỗ này, để anh dọn sạch đã. Lôi tốn Vũ không tình nguyện nói. Lệnh tức tình hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn thật sự muốn tôi dọn chỗ nôn của cô. Hắn không cảm thấy gây tổng sao. Hay là, để em tự dọn đi, anh mau bỏ em xuống. Lệnh tức tình dậy khỏi phòng tay hắn. Điền đi đến phòng vệ sinh. Lấy đồ dọn dẹp đến. Đi qua lôi tốn Vũ điền bước vào phòng ngủ. Vẹ bành thứ tình vừa mới cúi người nhìn thấy chỗ nôn lập tức liền muốn nôn ra trong dạ dày trống trơn không có cái gì chỉ nôn ra một chút nước chua ngốc à tránh ra sang phòng bên kia lôi tốn vũ ở sau người cô quát lên bành thứ tình vội vàng quay đầu bành rành phát hiện lôi tốn vũ đeo găng tay cao su thật dày mặc tập về đeo khẩu trang đúng là dáng vẻ làm thí nghiệm vi khuẩn thì bành thứ tình không khỏi vì cười đứng lên rời khỏi phòng ngủ với ánh mắt cạnh cáo của hắn. Chiến cười tiếp đó vang lên ngoài cửa.